Tiếp theo là một loạt những đòn roi như mưa chút xuống người hắn, một cảnh tượng hành hạ vô cùng ác liệt. Nhiều người đứng ngoài nhìn đều trợn tròn mắt, miệng há to hết cỡ. Họ không ngờ tên thanh niên thiên tài của lâm gia vừa rồi còn hung hăng hổ báo múa thương như làm siếc. Thế mà bây giờ lại bị đánh nằm một đống như con chó chết trôi như thế. Nhìn thấy đối phương bị đánh đến thừa sống thiếu chết. Nguyên Hạo mới ngừng tay lại rồi tiêu xoáy quay lưng đi chỗ ngồi trước sự hoan hô vang dội của mọi người. Đúng ngay lúc này, bàn tay khổng lồ từ đâu xuất hiện nhanh như tia chớp từ phía sau giáng xuống đầu hắn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Nhã Lễ hốt hoảng la lớn lên. Nguyên Hạo ca ca cẩn thận, có kẻ đánh lén. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudio mới.com chương 76 thế lực thần bí. Bành, Nguyên Hạo cứ tưởng mình đã tiêu tùng rồi. Không ngờ khi nguy cấp nhất thì Nguyệt Lão đã thuấn di xuất hiện kịp lúc để đỡ đòn cho hắn. Mau lập tức lui ra. Hãy bảo vệ cho Đạt Nhi và Nhã Nhi. Chuyện ở đây cứ giao lại cho ta xử lý. Nguyệt Lão sắc mặt hết sức nghiêm trọng quát lớn khiến Nguyên Hạo giật mình. Đoán biết tình thế không ổn. Hắn vội gật đầu rồi chạy ngay đến chỗ bàn tiệc của Thái Gia. Khà khà, phản... Ứng nhanh thật, xem ra mụ đã sớm phát hiện ra sự hiện diện của ta rồi phải không, lúc này hiện ra trước mắt tất cả mọi người là một tên trung niên nam tử lạ mặt đang lơ lửng giữa không trung. điều kinh dị nhất là một cánh tay của gã không phải tay người mà là cánh tay của quái vật, đó là một cánh tay lực lưỡng, màu tím đậm, đầy các gai nhọn, ngón tay thì cực dài y hệt như móng vuốt của một loài yêu thú nào đó, hừ Làm sao ta quên được khí tức của bọn yêu nghiệt các ngươi? Không ngờ sau trận chiến kinh thiên đó, tàn dư của chúng mày vẫn còn tồn tại cho đến giờ. Đã vậy thì lần này ta tiện thể sẽ diệt trừ hiểm hóa cho linh giới này luôn. Lấy ra một cây quyền trượng, nguyệt lão liền chỉ về phía tên quái nhân hô lớn. Hắc hỏa điểu, thôn phệ hắn cho ta. Từ trong hư không... Một ngọn lửa đen bùng lên dữ dội rồi hóa thành một con chim khổng lồ. Nó dang rộng hai cánh của mình như có sự sống rồi tăng tốc lao thẳng về phía kẻ địch. Trước đòn tấn công của Nguyệt Lão, tên quái nhân tỏ ra không hề e ngai, lại còn cười cợt nói. Hắc hắc, chưa gì đã ra tay độc ác rồi. Có điều hôm nay ta không có hứng thú để chơi với ngươi. Dứt lời hắn phóng từ trong túi chữ vật ra hàng loạt quả trứng về phía đám đông người phía dưới. Những quả trứng này vừa rớt xuống liền nở ra những con ong to như bàn tay, có đuôi màu đỏ như máu. Chúng ngay lập tức lao đến tấn công những người dự tiệc ngay gần đó. Huyết xích trùng, yêu thú cấp 3, thật là bị ổi. Không ngờ tên khốn này đã có chuẩn bị. An toàn của trình đạt là quan trọng nhất nên Nguyệt Lão đành từ bỏ tấn công kẻ địch mà lập tức bay xuống bảo hộ cho đứa cháu và mọi người thái gia. Cảnh tượng toàn lâm phủ lúc này vô cùng hỗn loạn. Cả đàn huyết xích trùng đang tàn sát bừa bãi những người tham dự buổi tiệc. Sau khi giết chết nạn nhân, bọn côn trùng này liền đẻ trứng vào trong cơ thể họ rồi bay đi. Tất cả hãy ở trong vòng bảo hộ này không được ra khỏi nửa bước. Ta phải tiêu diệt hết đám yêu thú kinh tởm này. Chỉ cần một con sống sót lọt ra thì cả thạch thành này sẽ thành thức ăn cho bọn chúng. Đặc biệt là bọn này sinh sản vô cùng nhanh. Phải tiêu hủy hết chủ thể mà bọn chúng có thể đẻ trứng vào được thì mới có thể diệt trừ tận gốc. Tạo ra một vòng phòng hộ cháo bao lấy người phe mình xong. Nguyệt lão liền lật tức vung tay biến ra một bức tường lửa khổng lồ vây lấy lâm phủ. Mục tiêu của bà chính là không để cho bất kỳ con yêu trùng nào có cơ hội lọt lưới trốn thoát và trở thành hiểm họa sau này. Sau đó... Nguyệt Lão tiếp tục niệm pháp sinh ra thêm hai con hắc hỏa điểu nữa rồi huy động chúng không ngừng thiêu đốt bọn huyết xích trùng. Sau nửa canh giờ, bà cũng giải quyết hết toàn bộ bọn chúng và dắt đám người của Nguyên Hạo rời khỏi. Trở về phụ đệ của Thái Gia, mọi người mới lấy lại bình tĩnh ngồi xuống hỏi chuyện Nguyệt Lão. Bọn huyết xích trùng đó đáng sợ lắm hay sao mà khi thấy chúng người lại vô cùng khẩn trương vậy sư phụ. Còn tên nửa người nửa quái vật đánh lén con là ai vậy? Nguyên hạo là người mở lời đầu tiên. Hắn không hiểu mình có điểm gì thu hút mà lại khiến một gã quái vật lại muốn tấn công mình như vậy. Hừng, huyết xích trùng đó tuy chỉ là yêu thú cấp 3 nhưng khả năng sinh sản lại vô cùng đáng sợ. Gặp phải một đoàn vài trăm con thôi thì ta cũng phải chạy thật nhanh để tránh chúng đấy. Loài này từ lâu đã không còn tồi tại nữa Không ngờ bọn khốn kia vẫn còn giữ lại thứ vũ khí kinh tởm này. Thở dài một hơi, Nguyệt Lão liền vung tay tạo ra một màn cách âm căn phòng lại. Lúc này, bà mới yên tâm nhìn lướt qua trịnh đạt, nguyên hạo và nhã lệ rồi cất giọng có chút tang thương kể lại. Nhắc đến tên đánh lén hạo nhi ở lâm phủ là cả một câu chuyện dài và xa xưa. Chắc các ngươi đã nghe ta nhắc về sự kiện kinh thiên lúc đang đối đầu với tên quái nhân rồi phải không? Chuyện đó xảy ra đã một ngàn năm trước rồi Những cường giả tham dự vào cuộc chiến đó hầu hết đã ngã xuống Sư phụ của ta ngày ấy cũng vì lời kêu gọi của thủ lĩnh phía ta Phái là ám dạ vương mà đầu nhập vào Cuối cùng người đã hy sinh anh dũng như bao vị đại năng khác Để mở ra chiến thắng quyết định cho toàn bộ đông đại lục Ta lúc đó chỉ là một chút cơ kỳ nhỏ nhoi mà thôi Nhưng cũng được người mang theo bên cạnh trong suốt quá trình chiến đấu trước lúc lâm trung, người đã luôn dặn dò ta phải cố gắng xây dựng lại tông môn và phải luôn dè chừng bọn ác quỷ này quay trở lại không ngờ một ngàn năm sau bè đẳng của bọn chúng vẫn còn tồi tại ám dạ vương sao cái tên này khá xa lạ với nhã lệ và trịnh đạt nhưng với nguyên hạo thì hết sức quen thuộc hắn chính vì cái cảm ngộ tư chất của ám dạ môn mà suýt nửa tiêu vong mất nên làm sao mà quên được Xem ra sự kiện một ngàn năm trước thật sự vô cùng khốc liệt khiến phần lớn những cường giả bị tiêu diệt chung với kẻ thù rồi. Nhíu mày lại, Nguyên hạo tiếp tục thắc mắc, Vậy cái thế lực kia đến tột cùng là những ai mà lại có thể làm rung động cả đông đại lục vậy sư phụ? Không phải chỉ có đông đại lục mới bị lôi vào cuộc chiến đó mà là toàn bộ đại lục lạc thần này. Chỉ là khi đó chiến trường được chia làm năm ở năm phiến đại lục khác nhau thôi. Chúng ta gọi đó là cuộc chiến bảo vệ lạc thần. Con hỏi thế lực kia là ai sao? Chính mọi người khi đó cũng không rõ ràng xuất xứ của bọn chúng. Chỉ biết rằng bọn này tu luyện một loại cấm thuật vô cùng đáng tưởng. Như các con cũng thấy tên quái nhân kia. Cánh tay của hắn không phải của nhân loại. Tất cả thành viên của thế lực này đều có khả năng biến hóa cơ thể của mình thành giống như quái vật vô cùng đáng sợ. Chúng ta đã từng mổ sắc của bọn chúng ra để xem xét thì phát hiện bọn này không hề có trái tim như nhân loại hay yêu thú bình thường. Nói đến đây, sắc mặt của Nguyệt Lão hết sức ngưng trọng. Tất cả hồi ức kinh khủng của một ngàn năm trước đang ùa về và hiện ra hết sức chân thật trong đầu của bà. Cầm lấy tách trà uống một hơi để định thần, bà tiếp tục kể. Trái tim của bọn chúng được thay bằng một quả trứng màu đen khi chủ thể chết đi thì quả trứng cũng đã vỡ ra từ khi nào. Mọi người đều rất thắc mắc không biết bên trong quả trứng kia chứa đựng thứ gì nhưng do phải tập trung cho cuộc chiến nên về sau cũng không ai nhắc đến nữa. Cứ nghĩ lúc đó nhân loại đã diệt trừ hết hang ổ của bọn chúng rồi và thậm chí suốt cả ngàn năm qua cũng không thấy tăm hơi gì của thế lực này cả. Không ngờ hôm nay ta lại gặp phải một tên quái vật của thế lực khủng bố kia. Đây rõ ràng là một điểm báo chẳng lành. Nói như vậy, tên này xuất hiện là một bí ẩn vô cùng khó giải thích rồi. Tại sao bọn chúng lại im lặng suốt một ngàn năm qua? Giờ lại có thể ngang nhiên hiện thân để lô tung tích như thế? Tên vừa rồi chỉ là tàn dư còn sót lại hay phía sau chúng còn có những tên đầu não khác? Con để ý lúc tên đó rời đi hắn còn dẫn theo cả đám người thanh yên môn nữa. Chẳng lẽ tông môn kia có quan hệ gì với thế lực đó. Con cảm giác sự việc này không hề đơn giản. Sư phụ người nên có sự chuẩn bị kỹ càng. Nguyên hạo thái độ nghiêm túc nhắc nhở Nguyệt Lão. Sự kiện lần này có quá nhiều điểm đáng ngờ nhưng với tu vi của hắn muốn tham gia vào điều tra thì cũng lực bất tòng tâm. Chỉ có thể ở phía sau hiến kế hỗ trợ cho sư phụ của mình mà thôi Thấy tên đệ tử mới thu nhận tỏ ra quan tâm mình Nguyệt Lão có chút cảm động gật đầu đáp Con yên tâm Sau khi giải quyết bệnh tình của Đạt Nhi xong chúng ta sẽ lập tức trở về tông môn để bàn bạc kế sách Bây giờ thực lực của kẻ địch thế nào chúng ta cũng chưa nắm rõ Nên không nên khinh cử vọng động Tốt nhất ngày mai chúng ta hãy nhanh chóng lên đường đến vạn dược cốc kẻo đêm dài lắm muộn. Vâng, chúng con rõ rồi sư phụ. Quyết định như vậy, sáng sớm hôm sau Nguyệt Lão đã mang đứa cháu và hai tên đệ tử như tia trước bay khỏi thạch thành. Trước khi đi, bà ta cũng không quên để lại vài phù lục và pháp khí đơn giản để thái gia làm bùa hộ mạng khi nguy cấp và hứa hẹn sau khi nhã lệ về đến tông môn sẽ được chăm sóc chu đáo. Sau khi tu hành có kết quả thì bà sẽ cho phép về thăm nhà bất cứ khi nào cô bé muốn Cách thạch thành về phía nam 100 dặm, Trong một hang động tối tăm có hai người đang trò chuyện với nhau Một trong hai tên chính là quái nhân đã xuất hiện ở Lâm Gia ngày hôm qua Lần này ngươi thật là quá bất cẩn rồi Tại sao lại hiện thân để người khác thấy như vậy Lại để cho mụ giá nguyên anh kỳ kia phát giác ra thân phận nữa chứ Nếu quỷ tướng biết được chắn chắn chúng ta sẽ không toàn thây đâu. Tên còn lại tỏ ra khó chịu trách cứ gã quái nhân, xem chừng bọn chúng rất e ngại việc để người trong tiên đạo phát hiện ra mình. Thế nhưng tên quái nhân chỉ biểu môi khinh thường đáp, hừ, con mụ già đó biết thì làm gì được chứ. Lần này kế hoạch của chúng ta chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, không hề có tí kẻ hỡ nào. Nhịn nhục suốt một ngàn năm qua cuối cùng ngày đó cũng sắp đến rồi hắc hắc Tên còn lại chỉ biết lắc đầu ngao ngán Tên này lúc nào làm việc cũng như thế Bỏ qua việc đó, hắn lại tiếp tục chất vấn tên kia Thế nhưng tại sao ngươi lại tính tóm tên nhóc ngưng khí kỳ kia Chúng ta đâu thiếu vật chủ Ta cũng không rõ nữa Tên nhóc đó có khí tức rất đặc biệt khiến cho ta muốn ăn tươi nuốt sống nó ngay hắc hắc tên quái nhân vừa trả lời vừa đưa tay lên quẹt nước bọt chảy đầy miệng của mình thật sự tên nhóc kia có sức quyến rũ khá cao với gã đúng là rất khó hiểu hừ ta thấy bản tính khát máu của ngươi sắp xâm chiếm cả thần trí rồi đấy liệu hồn coi chừng có ngày ngươi hoàn toàn thành quái vật vô tri thì chúng ta không tiếc thương gì mà xuống tay kết liễu ngươi đâu đó thôi gom đủ người rồi Lập tức trở về phân đà Sau này làm việc gì cũng nên cẩn thận Đừng để bọn nhân loại kia phát hiện ra dấu hiệu gì cả Đến lúc bọn chúng hiểu ra mọi chuyện thì đã muộn rồi khà khà Chuyện được phát miễn phí tại trang web Chuyện audio mới com Chương 77 Vạn dược cốc trong thế giới tu chân Nhắc đến địa vị cao quý được tôn sùng Thì chắc chắn phải nói đến chức nghiệp luyện dược sư Người muốn tu vi tăng cao Ngươi muốn chữa trị vết thương trí mạng hay khử độc dược nguy hiểm? Hay ngươi muốn nghịch thiên cải tạo thể chất của mình? Tất cả những câu hỏi đó đều cần có luyện dược sư ra tay giải quyết. Chỉ có họ mới tạo ra được những viên đan dược thần kỳ khiến cho biết bao kẻ đỏ mắt giành rực Chính vì thế mà rất nhiều cường giả đều tỏ ra nịnh nọt giao hảo, thậm chí sẵn sàng nghe lệnh chỉ vì cầu cạnh những vị luyện dược sư này. Đông vi càng cao thì đan dược cần để thăng cấp càng quý hiếm như Phượng Mao Lân Giác. Do đó luyện đan sư cấp bậc càng cao thì quyền hạn càng lớn, họ chỉ cần phất tay một cái cũng có thể khiến cả một tông môn diệt vong nhanh chóng. Vạn Dược Cốc, nơi tập trung hầu hết những luyện dược sư cao cấp hàng đầu của Đông Đại Lục, đây chính là thánh địa bậc nhất mà cho dù chính phái hay tà phái đều không dám xúc phạm đến. Ngoài ra, vạn dược cốc còn có quy định là trong vòng trăm giảm xung quanh cốc không một ai được phép phi hành. Mặc dù bá đạo như thế nhưng mọi người đều không cảm thấy phiền hà về điều này mà rất nghiêm ngặt tuân thủ theo. Lúc này trên con đường núi hồ ghề cách vạn dược cốc không xa đang có bốn người đang di chuyển rất nhanh. Sư phụ, mình sắp đến chưa nơi đó có thật sự chứa khỏi bệnh của tiểu đạt không? Ngáp ngắn ngáp dài, Nguyên hạo vừa cõng nhã lệ trên lưng vừa lời nhác hỏi. Hắn không biết cái đám luyện dược sư này có bao nhiêu ghê gớm Nhưng việc bắt người khác đi bộ cả trăm giảm như thế này thật là quá đáng mà Người thật không có tiền đồ mà Đối với người tu tiên thì việc đi bộ vài trăm giảm có là gì đâu chứ Về bệnh tình của đạt nhi ta cũng không chắc có thể chữa được ích không Cách đây một năm khi nó bắt đầu tập tành tu luyện Thì ta mới phát hiện ra là nó không thể nào vận chuyển linh khí một cách bình thường được Sau khi kiểm tra tỉ mỉ Ta và phụ thân của nó kết luận rằng nguyên do là kinh mạch của nó bị tắc nghẽn nên linh khí không thể thông suốt được. Mặc dù đã dùng mọi cách có thể nhưng không thành công, cuối cùng bọn ta quyết định đưa Đạt Nhi đến vạn dược cốc xin giúp đỡ. Hy vọng bọn họ có phương pháp giúp cho Đạt Nhi hồi phục, nó chính là đứa cháu độc nhất của ta đấy. Giải thích rõ ràng về bệnh trạng của chị Đạt, Nguyệt Lão thở dài một hơi nhìn sang đứa cháu đang hồn nhiên ngây thơ cười với mình. Lần này bà đã xác định dù bỏ ra bất cứ giá nào cũng phải giúp thằng cháu có thể tu luyện trở lại. Đi suốt một canh giờ, cuối cùng bốn người bọn họ cũng đến được vạn dược cốc trong truyền thuyết. Nhìn từ xa nơi này giống như một vườn rau xanh um vậy, nhưng sự thật là những khu vườn kia đang trồng các loại dược thảo, từ loại bình thường nhất cho đến quý hiếm. Trước cổng của cốc là một đám lính canh chừng 20 người, tu vi của bọn họ nguyên hảo không thể nhìn ra được. Xem chừng toàn bộ đều là trúc cơ kỳ trở lên Đúng là nơi được xưng tụng là thánh địa có khác Ngay cả mấy tên gác cổng mà Tu Vi cũng khủng bố như vậy Không biết bên trong còn bao nhiêu cường giả tỏa chấn nữa Nguyên hạo cảm thán nói khiến cho Nguyệt lão quay sang nhìn hắn cười châm chọc nói Sao hả nhóc con Bây giờ mới biết mình yếu kém thế nào ư Khà khà Nơi này không phải là tông môn nên việc hộ vệ Tu Vi cao là chuyện bình thường Bởi vì luyện dược sư đang phần chỉ theo đuổi dược đạo nên trên con đường tu luyện họ không hề chú trọng. Vì thế vạn dược cốc cần phải có cường giả tỏa chấn để bà hộ cho đan dược, thảo dược và cả những luyện dược sư trong cốc. Thôi, đã đến rồi, các ngươi đợi ta xuất trình thân phận rồi mọi người hãy theo ta tiến vào. Dứt lời, Nguyệt Lão bước đến nói chuyện với bọn thủ vệ canh cổng. Sau khi đã thông qua, bà liền dắt cả đám đi vào. Bên trong vạn dược cốc linh khí hết sức, nồng đậm, mùi dược thảo thì hòa quyện vào không khí khiến ta hít vào cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái. Nhân viên bên trong cốc khá chuyên nghiệp, vừa thấy có khách nhân tiến vào là lập tức có một tên chấp sự đến thưa chuyện ngay. Sau khi tiếp nhận yêu cầu chữa bệnh, gã liền cung kính dắt bốn người đến một ngôi biệt viện khá tiện nghi và rộng rãi để nghỉ ngơi. Sáng hôm sau... Tên chấp sự đến rất sớm và cung kính dẫn đường cho Nguyệt Lão và Trịnh Đạt rời đi. Còn Nguyên Hạo và Nhã Lệ thì ở lại trong phòng tu luyện. Tối hôm qua, Nguyệt Lão đã chỉ điểm công pháp phù hợp cho cô nhóc bắt đầu tập thổ nạp. Cô nàng lần đầu tiên được tiếp xúc với tiên đạo nên hết sức tập trung và cố gắng. Vì nơi đây linh khí hết sức, nồng đậm nên việc tu luyện của Nhã Lệ tiến bộ khá nhanh khiến cô bé mải mê luyện công quên đi cả thời gian. Nguyên hạo thì không được như vậy, hư vô công pháp của hắn cần rất nhiều tài nguyên nên dù ở nơi này tu luyện cả năm nửa cũng chẳng đi đến đâu. Bước ra khỏi phòng định tìm nhã lệ nói chuyện phiếm nhưng thấy cô bé chỉ vùi đầu vào tu luyện thì hắn lắc đầu ngao ngán rồi bước ra khỏi biệt viện để tản bộ. Vừa đi được một lát, hắn cảm giác hình như mình đã lạc đường mất rồi, nơi này căn bản là quá rộng lớn, lúc này bỗng nhiên có một giọng già nua gọi hắn. Này cậu trẻ, lại đây ta nhờ một tí. Quay đầu nhìn lại, Nguyên Hảo thấy một ông lão râu tóc khá dài, mặc đồ nông dân đang lối cúi nấu một nồi gì đó đang bốc khói nghi ngút. Ách! Giữa trời nắng này mà ông lão đó định làm món lẩu sao trời? Thú vui thật là tao nhã nha. Nghĩ như vậy nhưng hắn vẫn lật đật chạy lại xem ông lão cần mình hỗ trợ chuyện gì. Khi đến gần hắn mới nhìn rõ cái nồi đang bốc khói kia, thì ra cái... Nồi lẩu mà hắn suy diễn to như một cái nhà Xung quanh nó có bốn chân trụ nhìn hết sức chắn chắn Ông lão thì đang không ngừng bỏ các thứ rau củ Dược liệu gì đó vào trong nồi với tốc độ cực nhanh Nhìn thấy tên thiếu niên đang đứng nhìn mình Lão giả bực mình quát lớn Này mau coi chừng lửa giúp ta với Đừng có đứng thử người ra đấy Nếu lửa mà tắt thì ta lột ra ngươi đấy Bây giờ ta đang bận suy nghĩ bước cuối cùng cần điều chế thế nào Ngươi đừng làm phiền ba Ở đâu ra thể loại bá đạo như thế này Kêu ca đến giúp đỡ còn nói cái giọng đó sao Lão già này cậy già rồi ức hiếp con nít à Để ta cho lão biết tay Sụ mặt xuống Nguyên hạo cảm thấy khó chịu liền gọi lão lần nữa Này lão già Hừ Tiểu tử kia Ta bảo ngươi canh lửa mà Ngươi thật sự chán sống rồi sao Lão già lần này tức giận thật sự Toàn thân lão bất ngờ bùng phát uy áp dữ dội khiến nguyên hạo suýt tí nửa phun máu ra. Đệch, đụng phải thứ dữ rồi, nhìn thấy lão già chỉ mới nộ khí một chút mà linh lực tản ra đã khủng bố như thế. Nguyên hạo biết là mình đã chọc phải thiết bản rồi. Hắn liền vội vàng cười xòa, dáng điệu nịnh hót nói. Hì hì, lão nhân ra người muốn con giữ lửa thì cũng phải chỉ dạy một tí chứ. Mấy thứ này con không rành lắm. Thấy tên thiếu niên tự nhiên khống núng sợ sệt như thế, Lão già cũng hạ hỏa bớt liền nhàn nhạt hỏi, Ngươi mới đến nơi này sao? Thưa vâng, đúng như vậy. Vậy thì cầm lấy cái này đọc rồi làm theo đi, Đừng có phiền ta nữa. quang một cái ngọc giản cho nguyên hảo xong, Lão già lại cúi đầu vào cả đống dược thảo ngổn ngang dưới đất mà tính toán. Xem ra gặp phải Lão già bị thần kinh rồi hay, Nhưng mà tu vi Lão cao cường quá à, Ta mà làm Phật. Ý lão thì tan xương nát thịt như chơi, xem ra đành phải đâm đầu theo lao thôi. Đau khổ với số phân xui như mực của mình, nguyên hạo liền cầm lấy ngọc giản rồi đưa thần thức vào xem. Sau vài hơi thở, ánh mắt của hắn bỗng sáng rực lên, miệng lẩm bẩm, thì ra kỹ thuật khống hỏa là như thế. Cùng một nguyên tắc căn bản như cách khống chế linh hồn lực mà nghĩa phụ đã dạy ta Mình thử làm thử theo phương pháp ghi trong ngọc giản này coi sao Thì ra bên trong ngọc giản này giới thiệu rất chi tiết về kỹ năng truyền linh lực duy trì hỏa diễm như thế nào Cao cấp hơn là cách điều khiển ngọn lửa căn bản mà luyện dược sư cần biết nữa Nghiền ngẫm từng chữ chữ một cách rõ ràng Cuối cùng nguyên hạ cũng bắt đầu động thân ra tay Hắn cố gắng cẩn thận từng ly từng tí Bắt đầu dùng linh hồn lực vận chuyển linh lực để khống chế hỏa diệm đang cháy hừng hực bên trong chiếc nồi khổng lồ. Lúc đầu có chút căng thẳng khiến cho lửa điều khiển không ổn định lắm nhưng sau đó dần mọi thứ đã đi vào quỹ đạo. Vui mừng trước thành công bước đầu, nguyên hại liền từ từ tăng linh lực nhiều hơn nữa. Từ trong đan điền, trừ hỏa linh lực hắn bắt đầu vận chuyển thêm một tia mộc thuộc tính linh lực vào, một hỗ trợ hòa Đây là điều căn bản nhất của việc tạo lửa. Thì ra ngoài tư chất thông hiểu dược thảo, phương pháp luyện đan, một người để trở thành luyện sư cần phải có hỏa mộc linh căn. Tất nhiên có thể mượn hỏa hoặc mục linh lực bằng mờ hiểu cách khác nhưng điều này sẽ gây khó khăn nhiều trong quá trình điều chế đan dược. Tốt rồi, giờ ta thử tập luyện cách khống hỏa xem sao. Thấy việc duy trì linh lực cho ngọn lửa đã ổn. nguyên hạo bắt đầu tò mò thử nghiệm đến kỹ thuật điều khiển thao túng ngọn lửa đến lúc này khó khăn mới chính thức bắt đầu khống hỏa là điều căn bản nhất cũng là kỹ thuật khó đạt đến trình độ tuyệt mỹ nhất bởi vì dù chỉ sai lệch một tí thôi là có thể ảnh hưởng đến thành bại của đan dược rồi độ lửa cũng quyết định đến chất lượng và phẩm giai của đan dược tạo thành Do không lường trước được hết độ khó của kỹ thuật nên chỉ vài chục giây sau thì ngọn lửa có dấu hiệu bạo động, không còn trong tầm khống chế của hắn nữa. Hoảng loạn, Nguyên hạo càng mất bình tĩnh, hắn cố gắng vận chuyển linh lực mạnh hơn để áp chế nhưng kết quả lại đi ngược với mong đợi. Được tiếp thêm linh lực, ngọn lửa bốc cao lên, bùng phát kịch liệt khiến cái nồi dung lắc dữ dội. Chấn động khá lớn khiến lão già đang chìm đắm trong tham ngộ phải giật mình nhìn sang, trời đất, tên tiểu tử thối, ngươi làm gì nồi thuốc của ta thế hả? Chuyện được phát miễn phí tại trang web, chuyện audio mới com, chương 78, tiến vào hỏa các ngừng tay lại, ngươi sẽ làm cái đỉnh nổ tung mất, khôn gơ gơ nhìn thấy cái đỉnh phình to lên chuẩn bị bạo tạc. lão già không còn lựa chọn nào khác liền lập tức lao đến túng lấy tên thiếu niên phá hại rồi thuấn di ra xa ngay thời điểm lão vừa biến mất thì tiếng nổ điếc tai vang lên căn nhà gỗ lẫn vườn thảo dược đã trở thành dĩ vãng nhìn thành quả suốt mấy ngày qua của mình chỉ còn lại một đám hỗn độn khuôn mặt lão già co giật liên tục ánh mắt như mút giết người liếc nhìn sang nguyên hạo khụ khụ lão không thể trách ta nha Ta vốn không biết mấy cái thứ giữ lừa, khống hỏa này là gì cả. Nhưng lão đã nhờ và nên ta đã cố gắng hết sức rồi á. Khốn kiếp, ai bảo ngươi khống hỏa hà? Ta chỉ bảo ngươi truyền linh lực để duy trì ngọn lửa một tí thôi. Ngươi có biết để chuẩn bị điều chế loại đan dược này ta đã tốn kém bao nhiêu tâm huyết không hà? Lão già mắng một hơi không ngừng nghỉ. Nước bọt bay bèo bèo như mưa xuân vào mặt nguyên hảo khiến hắn xây sầm cả mặt mũi. sau khi chút hết cơn thịnh nộ của mình lão già mới ném tên thiếu niên sang một bên rồi buông giọng dữ tợn từ bây giờ mỗi ngày ngươi phải đến đây chăm sóc dược viên cho ta làm trong vòng 3 năm để đền bù tổn thất mà ngươi đã gây ra ngày mai sẽ bắt đầu tên nhóc ngươi mà kiếm đường đào tẩu thì ta sẽ lột ra rút xương ngươi hầm canh cho thú sủng ăn vừa dứt lời lão già cũng liền biến mất Xem ra những ngày đen đủi của Nguyên hạo vẫn chưa kết thúc Thất thiểu cất từng bước chân nặng nề trở về biệt viện Trong lòng hắn không ngữ gờ suy nghĩ Diễn luyện để tìm ra sai sót của mình trong việc khống hòa thất bại vừa rồi Việc phải lao động không công cho lão già kia hắn không quan tâm Điều hắn tập trung bây giờ là làm sao để thực hành hoàn thiện được phương pháp ghi trên ngọc giản Với tính cách của Nguyên hạo càng khó khăn Càng có tính thử thách thì hắn lại càng cố gắng nhiều hơn. Tôi không thất bại, tôi chỉ tìm ra 100 cách làm sai thôi. Đó luôn là châm ngôn trong cuộc sống và làm mọi việc của hắn, dù chỉ còn một hy vọng cũng sẽ cố gắng. Cứ diễn luyện như thế suốt cả đêm, hắn đã tự tìm ra được một số thiếu sót của mình. Tiếp đến hắn lại tự đưa ra những phương pháp giải quyết dựa trên suy luận và phân tích của bản thân. Đáng tiếc là nguyên hạo lại không có mùi lửa mạnh mẽ như cái mà lão già dùng để luyện đan để thử nghiệm thực tiễn. Ánh mặt trời đã chiếu rọi vào căn phòng, lúc này hắn mới sực nhớ ra mình phải đi làm việc trả nợ cho lão ra tử kia nữa. Lê lết tấm thân đến chỗ hẹn, hắn thấy cả một vườn thảo dược rộng bát ngát. Cái gì vậy? Ta đến để chăm sóc mấy cây thuốc chứ có phải trồng rừng đâu mà bảo ta đến chỗ này cơ chứ? Hừ, ngươi tưởng dược thảo là gì hà Hay tiểu tử ngươi cho rằng công việc ta giao đơn giản như tưới hoa, cắt cỏ hà. Đùng một cái, lão già dâu dài quỷ dị hiện ra phía sau lưng của nguyên hạo làm hắn giật mình suýt ngã chồng vó Ánh mắt lạnh nhạt nhìn tên thiếu niên, lão lại lấy ra một ngọc giản rồi buông ra một câu khô khúc. Đây là thông tin về tất cả loại dược thảo trong vườn của ta. Từ đặc tính, dấu hiệu nhận biết, cách chăm sóc, công dụng VVV. Ngươi hãy mau chóng tham khảo đi, nếu làm sai chết đi một cây thì ngươi liệu mà ở đây cả đời làm việc trả nợ đi, nhìn thấy đối phương chuẩn bị đi mất, nguyên hạo vội vàng la lên, lão nhân ra, người khoan đi đã, khựng người lại, lão già tỏ ra khó chịu quay lại nói, có chuyện gì nữa, công việc này quá sức của ngươi sao, tính kiếm cớ để trốn việc à, không phải vậy. Tiểu bối muốn hỏi lão mượn ngọn lửa mạnh mẽ như ngày hôm qua để luyện tập khống hòa. Xin ngài giúp dùng cho. Tỏ ra thái độ thành khẩn, nguyên Hà ôm quyền cúi đầu thật sâu. Lúc này, ánh mắt lão già lé lên quăng mang kỳ lạ rồi biến mất. Sau đó lão lại quăng cho hắn một cái lệnh bài rồi biến mất. Làm xong việc hãy cầm cái lệnh bài này đến hòa các. Nơi đó có các loại hòa diễm khác nhau, ngươi có thể tự do lựa chọn. Có điều nếu làm hư hao tổn hại gì thì ta sẽ tiếp tục tính vào món nợ của ngươi. Cầm lấy tấm lệnh bài có một chữ chúc. Nguyên hạo hai mắt xoay chuyển rồi gãi gãi đầu lẩm bẩm. Lão già này có lúc cũng dễ thương ghê nhì. Ta tưởng phải tốn cả đống nước bọt để năn nỉ nữ cơ đấy. Khó hiểu với thái độ dị thường của lão nhưng hắn cũng cất lệnh bài vào trong người rồi bắt đầu mò mẫm cái ngọc giản về thông tin dược liệu. Vừa nhìn vào một phút. hắn bỗng điên tiết gào lên, lão bất tử, ngươi chơi ca ca sao? Thế nào mà trong ngọc giản này giới thiệu tất cả linh thảo từ cấp thấp đến quý hiếm ở linh giới thế hà Đây rõ ràng là từ điển bách khoa toàn thư chứ có phải vài loại thảo dược trong dược viên như lão nói đâu. Thế này thì làm sao ta biết trong vườn lão trồng cái chủng loại quái nào cơ chứ? Khóc không ra nước mắt. Nguyên hảo không còn cách nào khác là bắt đầu mày mò trong một kho chữ vô cùng vô tận. Nhưng chỉ sau nửa canh giờ, ánh mắt hắn trợn tròn lên như thấy điều gì hết sức kinh khủng vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Bình thường trí nhớ ta cũng thuộc loại siêu đẳng nhưng không đến nỗi nhìn lướt qua là nhớ như thế này chứ. Cứ tốc độ này thì chỉ cần vài hôm ta sẽ học thuộc hết thông tin trong ngọc giản này rồi ha ha. Ngửa mặt lên trời cười như điên. Nguyên Hạo bắt đầu ngồi nhai cái mớ lý thuyết dược thảo nhiều như vô cùng vô tận ấy. Nếu kẻ nào mà thấy được tốc độ ghi nhớ của hắn chắc phải lé mắt ra mà ganh tỉ chết mất. Những kiến thức này mọi người dùng bao nhiêu năm mới nhớ được vài phần. Thế mà tên này lại có thể nhớ hết tất cả mà lại chỉ cần học trong vài hôm thôi nữa chứ. Người với người sao lại khác biệt nhau xa đến thế. Lão thiên thật không công bằng mà. Đến Hoàng Hôn, Nguyên hạo mới ngừng việc học tập thảo dược lại và đi về phía Hòa Các. Nhìn từ xa, nơi này giống như cái hang động cho người tiền sử trú ngụ vậy. Trừ cái cửa hang khổng lồ với hai chữ Hòa Các ra và bốn tên hộ vệ canh cửa thì chẳng còn gì khác nữa. Có điều việc chỗ này thiết kế đẹp xấu, quái dị ra sao đối với hắn không quan trọng. Thong dong từ từ bước đến, hắn liền bị bốn tên lính canh chặn lại. Đây là cấm địa của cốc. Nếu không được phép thì không được tiến vào. Một tên hộ vệ to cao quát lớn. Nguyên hạo nhìn khí thế của gã thì tu vi có vẻ mạnh mẽ hơn cả mấy tên gác ngoài cổng chính vạn dự cốc. Xem chừng nơi đây không hề tầm thường mới cần hộ vệ cao cấp vậy. Lấy lệnh bài ra đưa cho gã lính canh. Hắn hồi hộp chờ đợi kết quả. Không biết lão già kia có lửa gạt mình không? Thế nhưng ngoài dự đoán của hắn... Mấy tên lính canh vừa nhìn thấy lệnh bài thì giật mình hốt hoảng Xem tới xem lui nhiều lần cái lệnh bài một cách kỹ càng Cuối cùng, tên hộ vệ trả lại lệnh bài cho Nguyên hạo rồi tỏ thái độ lễ phép nói Thì ra huynh đệ là người của trúc trưởng lão Chúng tôi thật là thất lệ quá Xin mời cậu đi theo tôi Nói xong, gã liền nở nụ cười vô cùng hòa ái thân thiện Bước đi trước dẫn đường cho Nguyên hạo, Bước vội theo sau Trong lòng hắn không ngừng thắc mắc địa vị của lão già kia. Tại sao bọn lính canh vừa thấy lệnh bài lại khách sáo như thế? Lão già được gọi là chúc trưởng lão kia có địa vị cao lắm sao? Theo suy đoán của hắn, đã gọi là trưởng lão thì chắc chắn là tồn tại không thấp rồi. Thôi kệ, dù gì hắn cũng đang xài ké lệnh bài của lão nên chỉ cần vào được hỏa các là tốt rồi. Từ cổng hang đi sâu xuống 10 phút, tên lính canh dừng lại rồi quay sang từ tốn hỏi. Không biết huynh đệ muốn dùng phòng hòa diễm loại nào? Ở đây có nhiều loại hòa diễm lắm sao? khụ khụ ta là người mới nên không giành lắm. vị huynh đài xin chỉ điểm giúp cho. Nguyên hảo cũng tỏ ra điệu thấp để hỏi chuyện đối phương. Hắn vốn không phải người của vạn dược cốc, lại còn là con nợ của lão già kia nên tốt nhất phải biết tỏ ra khiêm tốn hiền từ một chút mới mong lợi dụng được cơ hội lần này. Nghe thiếu niên kia trả lời một cách nhỏ nhẹ khách sáo. Tên lính canh cười lớn đáp, ha ha, thì ra là thế. Vậy thì để ta giới thiệu sơ cho chú em biết về nơi đây. Hỏa các này, tên như ý nghĩa, chính là nơi cất giấu vô số hỏa Diễm của vạn dược cốc. Ngươi cũng biết đã là luyện dược sư thì việc dùng hỏa Diễm rất quan trọng. Thế nhưng không phải ai cũng có được một hỏa diễm tốt cho mình, vì vậy các vị trưởng quản cốc đã quyết định đem một số hỏa diễm từ cấp thấp đến cao để cho các đệ tử và chấp sự đến thuê dùng. Thấp nhất là hóa hỏa, là hỏa diễm sinh ra do một số nguyên liệu đặc thù, loại này thường được đệ tử ngưng khí đang ở cấp độ dược sư học đồ sử dụng. Ưu điểm là dễ điều khiển nhưng sức nóng thì chỉ hơn lửa bình thường của phàm thế mà thôi. Tiếp đến là thú hòa, loại này do cốc chúng ta thu mua và tìm kiếm trong thiên hạ. Cái này đa số luyện dược sư chính thực thuê để luyện đan dược. Tùy theo cấp độ yêu thú mà hòa diễm sẽ càng mạnh mẽ. Không biết chú em muốn thuê loại nào? Sau khi giảng giải tỉ mỉ về hòa các, Nguyên hạo liền sờ vào túi chữ vật của mình suy ngẫm một chút rồi cười khổ nói. Vậy cho ta hóa hỏa loại thấp nhất đi. Giá thuê bao nhiêu linh thạch vậy vị sư vinh này? khoát tay một cái, tên lính canh hào sảng nói, ha ha, có lệnh bài của trúc trưởng lão thì không cần phải trả phí gì cả, đây là chế khóa phòng số 8, vinh đệ cứ tự nhiên nhé, cần gì thì cứ tìm đến ta, sau khi tên lính canh rời đi, Nguyên hạo mới cầm lệnh bài của lão già lên cảm thán nói, hay, biết thế ta đã chọn loại thượng hạng nhất rồi, mà thôi kệ, từ nay có cái lệnh bài này, Lão tử không lo lắng gì nữa rồi Sau này có cơ hội phải tranh thủ kiếm thật nhiều linh thạch thủ thân mới được ca đây anh Tuấn Tài năng hơn người sao cái số nghèo khổ như vậy chứ Chuyện được phát miễn phí tại trang web Chuyện audio mới chấm com Trương 79 Tài năng khống hỏa đi vào dãy phòng đầu tiên Nguyên hạo dừng chân trước căn phòng có số thứ tự thứ 8 Quan sát xung quanh không một bóng người Hắn liền mở cửa đi vào, bên trong căn phòng diện tích không lớn lắm, chính giữa phòng ngọn hóa hỏa đang tỏa sáng lấp lánh như chào đón vị khách mới đến, vươn vai một cái, hắn cảm thấy phấn chấn tinh thần trở lại. Bắt đầu thôi, ta phát hiện ra rèn luyện kỹ thuật khống hỏa này rất có ích cho việc tăng trưởng và kiểm soát linh hồn lực, lần này nhặt được cái lợi ích không nhỏ rồi hắc hắc, không để lãng phí thời gian. Nguyên Hạo bắt đầu chuyên tâm vào bài học khống hỏa căn bản. Do hóa hỏa căn bản yếu hơn ngọn lửa của lão già lần trước nhất nhiều nên hắn không gặp nguy hiểm gì nhiều. Việc khống chế cũng dễ dàng hơn. Hắn cứ luyện tập như vậy cho đến sáng sớm hôm sau mới ngừng lại. Sau đó rời khỏi hỏa các để tiếp tục nghiền ngẫm học thuộc các loại thảo dược. Nguyên Hạo cứ như vậy lặp đi lặp lại việc rèn luyện suốt 7 ngày. Cuối cùng hắn cũng đã có thể học thuộc toàn bộ thảo dược từ căn bản đến cao cấp. Nhờ đó hắn đã có thể phân biệt được các loại thảo dược đang trồng trong dược viên để đưa ra các biện pháp chăm sóc thích hợp. Về mặt khống hòa, hắn cũng đã giải đáp được rất nhiều những sai sót căn bản và thử nghiệm được rất nhiều ý tưởng táo bạo do bản thân nghĩ ra. Nguyên hảo không bao giờ thích chăm chăm đi theo lối mòn. Hắn luôn tin rằng căn bản là quan trọng nhất, còn những con đường sâu xa cần tự mình tìm tòi nghiệm chứng để khai sáng. Nếu bạn chỉ đi trên con đường người khác đã chỉ dẫn thì bạn mãi mãi không thể đột phá được. Cần phải có kiến thức nền tảng thật tốt và dám bước đi, dám thất bại để thành công. Xem ra ta cần phải tìm một ngọn lửa mạnh hơn để luyện tập rồi. Ngọn hóa hỏa này để thực tập kỹ năng căn bản rất thích hợp nhưng độ khó không cao. Nghĩ như thế hắn liền bước ra khỏi căn phòng số 8 và tìm đến gã lính canh hôm bữa. Bữa nay chú em ngươi không tu luyện nữa hay sao? Tìm ta có việc gì cần giúp chăng? Khà khà, mỉm cười thật niềm nở, gã lính canh bước đến vỗ vỗ vai nguyên hảo chào hỏi thân thiết. Vốn là suốt một tuần qua, ngày nào hai người cũng trò chuyện với nhau nên quan hệ cũng có thể xem là bước đầu hữu hảo. Gã lính canh này tên là Quý Dương. Du Vi Kim Đan Trung Kỳ, làm đội trưởng phòng vệ cho hỏa các được 6 năm rồi. Gã vốn là một tán tu, sau này gia nhập vạn dược cốc để được hỗ trợ đang dược tu luyện. Tính khí của gã khá hiền lành, là một người hào sảng nên nguyên hạo rất tán thưởng và quyết định kết giao bằng hữu Ha ha quý ca phán đoán như thần, lần này để đến để làm phiền huynh giúp đổi phòng có hỏa diễm mạnh hơn để tu luyện. Vui vẻ đáp lời. Nguyên Hạo cũng không câu nệ mà khoác vai cùng trò chuyện với gã. Có điều khi nghe xong câu hỏi thì tên quý dương này lại tỏ ra sửng sốt bất ngờ. Ách, cái gì? để đã khống chế được ngọn hóa hỏa ở phòng số 8 rồi sao? Có vấn đề gì sao quý ca? Nguyên Hạo tỏ ra khó hiểu thắc mắc. Hắn thấy việc đổi phòng đâu có vấn đề gì to tát đâu chứ? Vấn đề thì không nhưng để có chắc mình đã hoàn thiện kỹ năng khống hỏa đối với hóa hỏa rồi chứ. Những đệ tử mới tới nơi này thường họ mất thời gian rất lâu mới xin đổi ngọn lửa cao cấp hơn. Đối với những kẻ tư chất bình thường có người mất cả năm thời gian, còn những đệ tử tài giỏi cũng mất cả mấy tháng mới thành công đấy. Thậm chí, những kẻ xuất sắc nhất gồm đệ tử thân truyền của mấy trưởng lão. Kể cả đệ tử của Cốc Chủ và Thái Thượng trưởng Lão thì thành tích tốt nhất cũng là một tháng mới khống chế được ngọn hóa hòa hạ phẩm này đấy. Quý Dương nói đến thờ hồng học. Thiên tài thì hắn thấy đã nhiều nhưng chỉ 7 ngày mà đã đòi đổi ngọn lửa thì đây là lần đầu tiên. Qua những lần trò chuyện, gã cũng biết được tên thiếu niên này căn bản chẳng phải đệ tử gì của Trúc Lão cả. Chỉ là một tên coi sóc dược viên mà thôi. Ha ha. Vinh cứ yên tâm, nếu để thấy quá sức của mình thì sẽ lập tức dừng lại ngay. Không biết giải thích như thế nào, Nguyên hạo đành phải gãi đầu cười xòa cho qua chuyện. Mà thật sự hắn cũng chẳng hiểu tại sao mình lại có thể thích nghi nhanh đến như thế. Theo lời của tiểu vô lúc trước nói thì hư vô linh căn sẽ từ từ hòa nhập vào cơ thể khiến thiên tư của hắn càng lúc càng được nâng cao. Từ học tập vũ kỹ, công pháp cho đến linh hồn lực. Cảm nhận mọi thứ khác Xem ra ta bây giờ tư chất thuộc hàng cực phẩm rồi Tốt nhất nên điệu thấp một tí nếu không sẽ mang hoa ngập đầu Trước khi có khả năng tự bảo vệ thì tuyệt đối không nên trổ tài gì cả Đỉnh cao của trí chí giả chính là giả ngu Điều này luôn là tiêu chí hành động của nguyên hạo Thấy tên thiếu niên trước mặt đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó Quý dương mới lên tiếng đánh động Để làm sao thế Hóa hỏa mà đệ vừa dùng là loại bình thường thôi Còn có hóa hỏa cao cấp nữa Loại hóa hỏa này tương đương với hỏa diễm do trúc cơ kỳ tạo ra đấy Nó hoàn toàn có thể dùng để luyện chế đan dược Phía trên nữa là thú hỏa Tùy cấp độ của yêu thú mà có các loại thú hỏa khác nhau Hiện tại bên trong hỏa các này chỉ có thú hỏa cấp 3 là cao nhất thôi Cấp 3 thôi sao? Yêu thú cấp 4 khó tìm lắm hay sao quý ca? Nguyên Hạo hứng thú hỏi, theo hắn biết yêu thú cấp 4 tương đương với Nguyên Anh Cường giả, tuy khó đánh bại nhưng không có nghĩa là không thể. Cũng không phải là quá khó tìm, mà là mấy loại thú hỏa cấp độ đó ai tìm được đều đem ra đấu giá hoặc làm của riêng rồi. Để nên biết hỏa diễm tốt đối với luyện dược sư có giá trị như thế nào mà, quý dương cười nhẹ giải thích. Theo hắn biết thì trong vạn dược cốc này chỉ có trưởng lão trở lên mới có hỏa diễm cấp độ đó thôi. Đa số các luyện dược sư học đồ thì dùng hỏa diễm của bản thân. Còn các luyện dược sư cấp thấp thì cũng chỉ có hỏa diễm yêu thú phổ thông mà thôi. Sau khi nghe xong, Nguyên hạo gật gù tỏ ra đã tường tận mọi thứ rồi liền ôm quyền nói. để hiểu rồi. Quý ca, Vinh giúp đệ tìm một phòng thú hòa cấp một với nhé. Được thôi. Đệ nói cái gì? Thú hỏa cấp 1. Ta tưởng đệ sẽ chọn phòng hóa hỏa cao cấp chứ. Quý Dương vừa nghe xong suýt tí té ngã. Tên thiếu niên này không phải thần kinh có vấn đề gì chứ. Ta đã giải thích rõ ràng như thế mà sao hắn lại chọn thú hỏa. Loại này dành cho luyện dược sư chính thức hoặc luyện dược học đồ xuất sắc sử dụng mà thôi. Bộ tên này chán sống rồi sao? Hay là hắn quá điên cuồng ngạo mạn Đúng vậy, Vinh không hề nghe lầm đâu, đệ vừa nghĩ ra một phương pháp khống hỏa mới nên hóa hỏa dù cao cấp hay không thì bản chất hỏa diễm không thay đổi. Phương pháp mới của đệ không e ngại điều này, chỉ có sự cuồng bảo của thú hỏa mới giúp đệ rèn luyện tăng cao trình độ của mình thôi. Bán tính bán nghi, quý dương nhìn tên thiếu niên trước mặt y như đang quan sát một con quái vật vậy. Phương pháp khống hỏa mới, trời ạ. Ngay cả các trưởng lão còn chưa chắc tự đưa ra một phương pháp mới cho mình, tên này đúng là bị thần kinh hết thuốc chữa rồi. Nghĩ vậy, gã liền ra sức khuyên can nhưng ý nguyên hảo đã quyết nên cuối cùng gã cũng đành bó tay. Thôi được rồi, để hãy hết sức cẩn thận, đây là chìa khóa phòng 303, nơi chứa loại thú hỏa cấp một thuộc loại hạ phẩm nhất. Tuy độ nguy hiểm không bằng mấy thú hỏa cấp một cao cấp nhưng so với đệ thì nguy cơ rất lớn. Ta biết không khuyên được đệ nên chỉ biết chúc đệ thành công. Có việc gì hãy lập tức gõ cái chuông trong phòng thì đội cứu hộ sẽ đến ngay lập tức. Dặn dò một cách kỹ lưỡng xong, Quý Dương cũng rời khỏi để Nguyên hạo tự đi tìm phòng hỏa diễm cho mình. Đi sâu xuống lòng đất, lúc này hắn mới rõ ràng cấu trúc của hỏa các. thì ra nơi đây cứ 100 phòng là một tầng, trong tầng đó cùng chứa một loại hỏa diễm giống nhau. Còn phẩm cấp của loại hỏa diễm đó thì dựa vào số phòng mà đánh giá, số càng cao thì uy lực càng mạnh. Vừa bước đến tầng 3, hắn liền gặp một thiếu nữ khá xinh xắn đứng ngay trước dãy phòng, xem chừng cô nàng cũng đang tìm hỏa phòng cho mình. Có điều tính cách nguyên hảo không thích đối thoại với người là khi không cần thiết nên hắn nhẹ nhàng lướt qua cô ta để đi đến phòng mình. Ý, tên kia hãy đứng lại mau cho ta. Ngươi cũng là người của vạn dược cốc sao. Ta thấy mặt ngươi lạ lắm. Sư phụ ngươi là ai vậy? Cô nàng đang quan sát số phòng thì nhìn thấy có một thiếu niên lạ mặt đi ngang qua mình liền vội hô lên hỏi chuyện. Từ xưa đến nay ở trong cốc có ai lại gặp nàng mà làm lơ như thế bao giờ. Tôi là ai cũng không cần trả lời của cô. Sư phụ tôi là ai thì liên quan gì đến cô chứ? Hiện tại tôi đang rất bận nên không rảnh buôn chuyện với cô đâu, tạm biệt." Dứt lời nguyên hạo liền đi vào phòng đóng cửa lại khiến cô nàng sững sờ há hốc mồm ra. Mãi đến vài phút sau, cô ta mới giật mình giận tím mặt, dậm chân tức giận nói: Một tên đầu đất, xưa nay chưa có ai dám nói chuyện với bùn cô nương như thế cả. Đừng để ta gặp lại ngươi, nếu không ta sẽ kêu ca ca đánh ngươi một trận. Không làm gì được đối phương, cô nàng cũng đành bỏ qua việc đó rồi tiếp tục tìm phòng của mình. Bên trong căn phòng 303, Nguyên Hảo không hề biết rằng hắn mới chọc phải một phiền toái không hề nhỏ sau này. Mà cho dù có biết thì với cá tính của hắn tuyệt cũng không dễ dãi mà nịnh nọt cô gái đó, giả ngu không có nghĩa là phải sợ hãi, quân đến tướng ngăn, phiền phức thì nghĩ cách hóa giải, tuyệt không bao giờ đánh mất bản tâm của mình.